các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net tại sao lại che mặt người đã mất người mới chết thường hay tiếc thương thân xác của mình nếu người chết là một người có ngoại hình đẹp thì càng tiếc cái xác già tạm thời ấy cho nên quyến luyến bên cái xác không rời thậm chí canh giữ cái xác ấy cũng vì quyến luyến cái thân xác nên sẽ không siêu thoát không đ ầ u thai kiếp khác được cứ tồn tại ở dạng thân t r u n g ấm người nào thấy được thì gọi đó là ma. Vì vậy cần phải che mặt người chết đi để cho linh hồn không nhìn thấy thân xác của mình mà tiếc thương. Ngoài ra có thể kể đến những lý do sau đây: người chết sắc mặt thường kém vì muốn tránh người thân nhìn thêm đau buồn nên họ đã phủ khăn lên mặt để che đi, biểu thị lời vĩnh biệt. Cũng do yếu tố đảm bảo vệ sinh. biểu thị sự thương xót nhớ thương có thể nói phong tục che mặt khi chết đã có cách đây một nghìn năm trước khi đất nước bị Trung Quốc đô hộ nhiều người quan niệm khi chết là không biết là lý do gì cần phải che mặt lại bởi thế người chết không còn nhìn thấy những điều trên thế gian để cho hồn bay về đoàn tụ với ông bà thứ ba vì sao trong đám tang con trai phải đội vảnh dơm con gái phải che mặt. Ngày xưa, có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được năm người con gái. Nhà giàu nhưng lại không có con trai, nên bao nhiêu tình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần lượt năm cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng. Vì các cô đều lấy chồng xa, nên hai ông bà phú hộ cảm thấy nhớ con quá. Một hôm bà mới bảo chồng. Sắp tới ông chịu khó trong nhà cửa cho tôi đi thăm chúng một lượt, sau đó tôi lại về trông để ông đi. Phải đó, ông đáp. Nhưng bà phải đi nhanh nhanh lên mới được, đừng bắt tôi phải đợi lâu. Không được đâu, tôi tính ở lại với các con đứa nào ít nhất cũng một tháng, năm đứa vị chi là năm tháng, còn đi đường tổng cộng độ vài ba chục ngày. như vậy cũng ngót nửa năm rồi ông à, thôi được, thế thì bà nó đi đi, bà nhớ đừng để cho đứa nào quấn quýt quá, rồi ăn dầm ở dề ở đó làm tôi mòn mỏi trông chờ. rồi người vợ cùng con hầu ra đi, nhưng chỉ được độ đôi ba tháng đã thấy bà trở về, vẻ mặt buồn so. thấy thế ông liền hỏi dồn, hà cớ làm sao mà bà về n h a n h như vậy? có gặp điều gì khó khăn dọc đường hay không mà vẻ mặt bà không được vui? bà p h ú hộ đáp: chẳng có gì hết, tôi vẫn bình yên, chúng nó đều mạnh khỏe cả. tôi về sớm là vì tôi muốn ông khỏi lo lắng, ngóng trông tôi. nếu nhớ các con ông cứ đi một lần cho biết. thấy vợ nói úp úp m à mờ, ông phú hộ chẳng hiểu gì nên cuối cùng cũng sắm sửa hành lý ra đi. ông ghé nhà người con gái thứ nhất, chàng rể đón tiếp khá niềm nở làm ông hài lòng. nhưng con gái ông lại không được như thế. cô cả chỉ chuyện trò giải lã được đôi câu với cha rồi quay vào mải mê với công việc của mình. đến khi chồng cô ra đồng trông coi thở cày cấy, thì con gái ông lúi húi lò bếp núc, cha con chẳng có dịp để chuyện trò. mãi đến gần trưa, ông cảm thấy bụng đói cồn cào. định bảo nó dọn cho mình ăn trước như hồi còn ở nhà nhưng rồi lại nghĩ thầm để xem nó đối đãi với cha nó ra sao cho biết ông thấy con gái chờ chồng về mới dọn cơm ra chàng rể của ông lúc ấy tuy đã về rồi mà vẫn còn bận một số công việc nên ông phải đợi tiếp đến khi thấy quá trưa con gái ông mới gọi chồng mình ơi hãy để đó vào ăn cơm đi cho ông già ăn với. Nghe con gái nói thế, ông cảm thấy không được vui. Chiều hôm ấy và liên tiếp những ngày sau cũng vậy. Ông nghiệm ra rằng con gái ông chỉ lo chăm sóc cho chồng nó chứ không phải cho ông. Thì ra bây giờ nó coi cha nó chẳng ra cái quái gì. Nếu chồng nó không ăn thì có lẽ mình cũng phải ngồi nhịn đói. ở chơi được ít ngày. thấy con gái không được vồn vã đầm thắm như xưa, ông liền từ dã vợ chồng nó mà đi đến nhà đứa khác xem sao. Lần này vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.